Con tên Từ Tronesboro chạy tới Ngựa sùi bọt mép Người cuốn cuồng hoảng loạn như điên Gõ cửa nhà Scarlett và Frank cùng thức giấc Tìm nhảy loạn xạ Thế là lần thứ hai Trong vòng 4 tháng Scarlett chợt nhận chân chính xác Tất cả những gì rắc rối hoang mang Của cái thời kỳ gọi là hậu chiến Trong khoảnh khắc Nàng hiểu thật rõ ràng câu nói của Will Những gì khó khăn của mình chỉ mới bắt đầu thôi Và lời nhận xét ảm đạm của Ashley ở giường cây trái Tara Những gì mà chúng ta sắp đương đầu còn thảm hại hơn cả chiến tranh Hơn cả nhà tù và sự chết chóc lần đầu tiên va chạm với hoàn cảnh thực tế ngỡ ngàng của thời kỳ tái thiết. Chính là lần nàng hiểu ra rằng Janice Wilkerson với quân Giang Kỳ đứng sau lưng có thể tống khứ nàng ra khỏi Tara. Nhưng với câu chuyện của Tony vừa mang tới, nàng nhận thấy nó còn khủng khiếp hơn nữa. Tony chỉ tới trong vài phút giữa đêm rồi lại ra đi mãi mãi nhưng cái khoảnh khắc thời gian đó đã kéo trọn cả một bức màn bí mật lên phơi bày một cảnh tượng hải hùng và bức màn đó có lẽ không bao giờ hạ xuống Đêm đó nàng đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống thoáng thấy khuôn mặt trầm tư của Tony trước khi anh ta nghiêng mình tới thổi tắt ngọn nến trên tay Frank Nàng dội vàng chạy xuống trong bóng tối nắm lấy bàn tay ướt lạnh của Tony Và nghe anh ta hỗn hện Chúng, chúng rượt theo sát gót Phải đi Texas Con ngựa, con ngựa gần ngã lăn rồi Tôi đói lắm Ashley nói anh chị có thể Đừng, đừng đốt đèn Đừng đánh thức tụi da đen Tôi, tôi không muốn anh chị dính líu vào Sau khi tất cả các màn che ánh sáng đều buông kín Tony mới chịu để cho thắp nến lên và kể chuyện từng câu đứt đoạn với Frank, trong khi Scarlett hối hả lo dọn thức ăn cho anh ta. Không có áo đi mưa nên người Tony ướt đẫm, và tóc tay rủ rượi vì không kịp mang theo nón. Tuy nhiên trong ánh mắt của Tony, vẫn còn lóng lánh một tia sáng hâm hở của dòng máu nhà Fontaine. Scarlett nhận ra như thế, trong khi người bạn cũ nốc cạn ly rượu mạnh do nàng mang tới. Nàng cảm ơn chúa là cô Pitty vẫn còn say ngủ ở tầng trên. Nếu không, cô đã ngã ra bất tỉnh với sự xuất hiện đột ngột giữa đêm của Tony. Lại mất bớt đi một thằng tạp chủng. Tony vừa nói vừa chìa ly ra xin thêm rượu. Tôi phải chạy như điên để tới đây, nếu không thì bỏ mạng rồi. Dù sao cũng chẳng uổng công. Nói có trời, đúng vậy, tôi sẽ tìm được đi Texas và nằm yên ở đó một thời gian Ashley cùng đi với tôi tới Trenesboro và anh nói tôi tới gặp chị Frank kiếm cho tôi con ngựa khác với chút đỉnh tiền đi ngựa tôi kiệt sức rồi chạy như điên mà tôi rời nhà không kịp mang theo áo choàng không có nón cũng không có một đồng xu nói vậy chứ ở nhà có còn bao nhiêu tiền mặt đâu vừa cười Tony vừa nhai ngấu nghiến cái bánh bột bắp và một ít củ cải trộn mỡ đã đông đặc Frank bình tĩnh nói Anh cứ lấy con ngựa của tôi Bây giờ tôi chỉ sẵn có 10 đô la thôi Nếu đợi tới sáng mai Ây chà, không được đâu Có lẽ bọn nó sắp tới rồi Lúc đó tôi không được mau chân lắm Nếu không nhờ có Ashley lôi ra và ném tôi lên lưng ngựa Có lẽ tôi vẫn còn sớ rớ ở đó Và đã bị treo cổ rồi Ashley đúng là bạn tốt Scarlett lạnh cả người Tay đặt lên cổ Vậy là Ashley có dính tới chuyện bí mật rùng rợn này. Bọn dân kỳ đã bắt chàng chưa? Tại sao? Tại sao Frank không chịu hỏi chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lạnh lùng, coi chuyện đó là tất nhiên, nàng ấp uống? Chuyện gì? Ờ, mà, mà ai? Thì cái thằng quản gia cũ của, của ba chị đó, mẹ kiếp thằng Jonas Wackerson. Anh đã... Ờ... Um, Nó chết rồi hả? Tony gắt lên. Trời ơi, Scarlett O'Hara! Bộ chị tưởng là hẻ tôi muốn cắt cổ đứa nào, tôi chỉ xài có sóng dao thôi sao? Chúa ơi, tôi phải cắt nhỏ nó ra từng miếng chứ. Giọng Frank vẫn bình thản Tốt lắm, tôi cũng không ưa tên đó. Scarlett nhìn chồng. Frank không còn là anh chàng nhút nhát tối ngày chỉ biết có bức râu. Ở Y hiện thời có một cái gì sắc bén và cương nghị Trước tình cảnh khẩn trương như vậy mà Frank vẫn không nói một tiếng thừa Y là đàn ông và Tony cũng là một người đàn ông Và một khi tình trạng đã bắt buộc dùng tới bạo lực Thì đó là chuyện của đàn ông, phụ nữ không nên biết tới Nhưng còn Ashley, ảnh có... Không ảnh muốn tự tay giết nó nhưng tôi nói đó là quyền của tôi bởi vì Sally là em dâu tôi cuối cùng ảnh đành chịu ảnh theo tôi tới Trenesboro để phòng trường hợp thằng kia ra tay sớm hơn theo tôi thì Ashley không bị gì đâu hy vọng như vậy có chút mức nào để ăn với bánh bắp không có món gì ăn để tôi mang theo dọc đường không Scarlett sốt ruột nếu anh không chịu nói rõ ra tôi sẽ la lớn lên cho coi khoan đã Chờ tôi đi khỏi rồi muốn la thì la. Tôi sẽ kể cho chị nghe trong lúc anh Frank Thắng yên ngựa mẹ kiếp. Cái thằng Wikerson đã gây nhiều chuyện rắc rối rồi. Chắc chị không quên là nó đã làm khó dễ chị về chuyện thuế má. Cái đó mới là một chuyện thôi. Chuyện ác hại hơn cả là cái lối nó xúi dục bọn da đen. Bọn da đen khốn nạn. Tụi nó cứ nhắm mắt tin những gì cái lũ chó má đó nói ra rồi quên hết những điều hay lẽ phải mà mình đã làm cho tụi nó. Bọn Yankee hứa sẽ cho tụi nó bỏ thăm Còn đám mình thì không có quyền Bây giờ tất cả những kẻ đã góp công góp Của cho quân đội liên bang miền Nam Đều bị loại hết Chỉ còn lại có mấy mống Thuộc đảng dân chủ bỏ thăm thôi Nếu chúng cho tụi da đen đầu phiếu Thì tụi mình kể như đời tan Mẹ kiếp Đây là xứ sở của mình mà Đâu có phải là của bọn Yankee Nói có trời Scarlett Không thể chịu đựng được nữa Thiệt mà Không thể chịu đựng nổi nữa, tụi này phải làm một cái gì, dù cho có chiến tranh lần nữa cũng được. Không bao lâu nữa mình sẽ gặp phải mấy ông tòa da đen, mấy nhà lập pháp da đen, toàn một lũ nhọ nồi từ trong rừng ra. Nói tiếp đi, mau đi anh, anh làm gì nó? Cho tôi xin thêm chút xíu bánh bắp nữa rồi hãy nói. Người ta đồn là thằng Wackerson còn đi quá trớn hơn là lo chuyện bình đẳng cho tụi da đen, thiệt mà. Nó có nói với tụi da đen Nó dám lớn gan Tony lắp bắp một cách khổ sở Nó nói là tụi mọi đen có, có, có quyền Có quyền với phụ nữ da trắng Trời, Tony, có chuyện như vậy sao? Chúa ơi, có chứ sao không Tôi không lạ về chuyện chị ghê tởm Nhưng tại sao chị không biết chuyện này Ngay tại Atlanta Chúng cũng đã nói với bọn mọi đen như vậy mà Tôi Tôi không biết Vậy là tại Frank không muốn cho chị biết đó Vừa nghe chuyện đó chúng tôi định Tới thằng Wackerson vào buổi tối Nhưng trước đó chị còn nhớ Thằng mọi đen Austin Cái thằng lúc trước cai quản nông nô Của nhà tôi không Nhớ Bữa này nó lẻn vào bếp Trong khi Sally đang nấu nướng Và nói gì đó Tôi không biết nó nói cái gì Nhưng nó đã làm Sally la lên Tôi liền chạy xuống bếp thì gặp nó đang say mềm như... Kể tiếp đi Tôi bắn nó chết Và trong lúc má tôi lo cho Sally Tôi lấy ngựa đi trên Esboro tìm Wikerson Nó mới là thằng chịu hoàn toàn trách nhiệm Không có nó, bọn Harno không bao giờ điên cuồng như vậy Đi ngang Tara tôi gặp Ashley Dĩ nhiên là ảnh cùng đi với tôi Ashley nói để ảnh ra tay vì thằng Wankerson đã chủ mưu đoạt Tara, nhưng tôi không chịu. Tôi nói Sally là em dâu của tôi, chúng tôi cãi nhau dọc đường, chân tết trên Esboro thì chúa ơi, chị biết gì không, tôi bỏ quên súng ở nhà, điên quá đi mất. Tony ngừng lại cặp bắp, Scarlet bỗng rùng mình, cả hạt Clayton, ai cũng rõ những cơn giận ghê người của dòng họ Fontaine. Tôi đành phải xài dao, Tôi tìm ra nó trong một quán rượu. Tôi đẩy nó vào một góc trong khi Ashley khống chế mấy người khác. Tôi nói cho nó hiểu nguyên do trước khi đâm nó. Rồi mọi chuyện sau đó giống như chim bao. Tôi chỉ nhớ có một chuyện là Ashley đặt tôi lên lưng ngựa và bảo tôi tìm tới anh chị. Ashley hay thiệt. Lúc nào ảnh cũng bình tĩnh và sáng suốt. Frank đem chiếc áo choàng và đưa cho Tony. Đó là cái áo dày nhất của Y. Nhưng Scarlett không phản đối, nàng tự đặt mình hoàn toàn đứng ngoài, đây là chuyện riêng của đàn ông. Nhưng Tony, ở nhà cần có anh, nếu anh về và giải thích với. Tony vừa cười vừa xỏ tay vào áo khoác. Frank, vợ anh điên rồi, chỉ cứ tưởng tụi Yankee sẽ ban khen một người dám kháng cự bọn mọi đen để bảo vệ gia đình mình. Ừ. Chúng sẽ thưởng cho tôi một bản án và một sợi dây thừng. Hôn tôi đi Scarlet, Frank không ghen đâu và có lẽ không bao giờ tôi gặp lại chị nữa. Texas xa lắm, tôi không giết thư được đâu. Làm ơn cho gia đình tôi biết là tôi đã được an toàn. Scarlet để cho Tony hôn mình và sau đó hai người đàn ông ra ngoài nói chuyện, rồi nàng nghe có tiếng gió ngựa rất mau. Tony đã đi Scarlett mở hé cửa, thấy Frank đang uể oải dắt một con ngựa, miệng sùi bọt mép vào chuồng, nàng đóng cửa lại và ngồi xuống, hai chân mềm nhũng. Bây giờ nàng mới hiểu rõ những gì của thời kỳ tái thiết, bây giờ nàng mới nhớ lại những gì mà mấy lúc gần đây không để ý, những chuyện nghe đàn ông nói loán thoáng và cứ mỗi lúc thấy nàng là họ lại trở nên thật dè dặt. Những lời Frank khuyên nàng không nên đi xuống trại cưa với sự bảo vệ của một mình bác Peter. Bây giờ, tất cả đều rập nhau, tạo thành một hình ảnh kinh khủng. Dân da đen đã hợm hỉnh tới tột đỉnh với sự hậu thuẫn của quân Giang Kỳ. Nàng có thể bị giết, bị hãm hiếp hoặc là nạn nhân của một sự bạo hành nào đó. Và người nào muốn trả thù cho nàng đều sẽ bị quân Giang Kỳ treo cổ. Treo cổ không cần đem ra tòa xét xử, sĩ quan giang kia chẳng biết gì về luật pháp, cũng chẳng cần biết yếu tố cấu thành tội phạm, họ sẵn sàng cho treo cổ ngay. Nàng giận dữ nghĩ thầm, mình có thể làm được gì bây giờ? Tại sao lũ người quỷ ám đó có thể treo cổ một thanh niên hào hiệp như Tony, chỉ vì đã giết một tên mọi đen đang say rượu và một tên Scalawatt hèn hạ để bảo vệ gia đình mình? Không thể chịu đựng được nữa. Tony đã hét lên như vậy và anh ta có lý. Nhưng nếu không chịu đựng được nữa thì phải làm gì? thụ động như hiện tại. Nàng sợ hãi. Lần đầu trong đời nàng nhận thức rằng Scarlett O'Hara cũng tầm thường như mọi người. Khắp miền Nam đang có hàng ngàn đàn bà cũng sợ sệt, cũng yếu đuối như nàng. Và hàng ngàn đàn ông sau khi đã giải giới tại Apomattox đã cầm lại vũ khí sẵn sàng liều mạng để bảo vệ cho những người đàn bà đó. Trên mặt của Tony cũng như Frank có một vẻ gì đó mà nàng thường nhận thấy nơi những người đàn ông khác ở Atlanta mấy lúc sau này. Mặt họ có một cái gì khác xa vẻ mệt mỏi yếu ớt của những ngày trở về nhà sau cuộc đầu hàng. Lúc đó họ không nghĩ gì khác ngoài chuyện về nhà. Bây giờ họ có một nỗi suy tư mới, não bộ hết tê liệt, tia lửa kêu dũng ngày xưa bùng cháy lại. Họ mang mối suy tư đó với thái độ lạnh lùng sắt đá. Và cũng như Tony, họ đều cho rằng không thể chịu đựng được nữa. Scarlett Đã từng biết nhiều người đàn ông miền Nam Giọng nói thật dịu dàng Nhưng nguy hiểm vào thời tiền chiến Và những người thật khô khang Nhưng liều lĩnh vào những ngày cuối cùng Của cuộc chiến tuyệt vọng Nhưng gương mặt của hai người đàn ông bên Ánh nến chập chờn Có một cái gì khác hơn Một cái gì làm cho nàng nửa kích động Nửa sợ hãi Lần đầu tiên Scarlett nghĩ tới những kẻ khác đồng chia sẻ với họ sự sợ hãi sự chua xót và tinh thần dứt khoát không, không thể chịu đựng được nữa miền Nam không thể chịu bó tay dễ dàng không thể để cho những tên da đen dốt nát thao túng gì say men rượu cũng như say men tự do quá trớn nghĩ tới chuyện Tony phải dội vàng bỏ xứ ra đi Scarlett bỗng thấy thiện cảm với anh ta vì nhớ lại tình cảnh cha nàng đã phải hấp tấp rời ái nhĩ lan sau một vụ sát nhân dòng máu bạo động của ông Gerard cũng là dòng máu ở người nàng Scarlett nhớ lại cảm giác khoái trá khi bắn chết tên cướp cạn Yankee dòng máu bạo động đó cũng ngấm ngầm chảy đằng sau lớp vỏ ân cần lịch thiệp của thanh niên miền Nam toàn thể bọn họ, toàn thể những người nàng quen biết Ngay người có đôi mắt mơ màng như Ashley Cho tới một người mẫn cảm như Frank Đều có những cơn xung động ẩn tiềm Ngay cả Red Một gã vô lương và thô lỗ Cũng đã hạ sát một tên da đen Vì đã dám làm nhục một người đàn bà quý phái Lúc Frank ướt loi ngòi bước vào và ho khẽ Nàng vội vàng chạy tới Ô Frank Chuyện này kéo dài tới bao lâu đây? Tới chừng nào bọn văn kỳ hết thù ghét chúng ta? Không còn cách nào khác hơn sao? Các anh đang làm... Làm cái gì? Chưa thể nói gì, chưa đạt được kết quả nào, có lẽ phải kéo dài nhiều năm. Không chừng... không chừng miền Nam còn phải chịu đựng dậy hoài. Ô, đâu được. Thôi, ngủ đi em, em lạnh run rồi kìa chừng nào những thứ đó chấm dứt chứ. Khi nào chúng ta được quyền bỏ phiếu lại, khi nào tất cả chiến sĩ miền Nam có quyền bỏ lá phiếu vào thùng, bầu cho một người miền Nam hoặc một đảng viên dân chủ. Một lá phiếu hả? Một lá phiếu thì ăn nhầm gì? Trong khi bọn da đen đã điên cuồng trong lúc bọn giang kỳ vẫn còn đầu độc chúng để chống lại mình chứ. Frank kiên nhẫn giải thích Nhưng khái niệm về giá trị của lá phiếu dược ngoài sự hiểu biết của Scarlett, nàng chỉ nghĩ tới chuyện Jonas Wilkerson không bao giờ còn đe dọa Tara được nữa và nghĩ tới Tony. Tội nghiệp cho nhà Fontaine, memoza chỉ có một mình Alex. Tại sao Tony không suy tính, không ra tay ban đêm để khỏi ai biết. Dù cài mùa xuân, nếu ảnh ở nhà thì có phải là ít lợi hơn trốn ở Texas không? Frank quàng tay ôm vợ, bình thường y vẫn ngại sẽ bị vợ hất tay ra. Nhưng đêm nay, đôi mắt Frank có vẻ đâm chiêu, cánh tay quàng ngang hông Scarlett thật chắc nịch. Còn nhiều thứ hệ trọng hơn là chuyện cày bừa. Bây giờ là lúc chúng ta phải gieo kinh hoàng cho tụi da đen, phải cho bọn Scalawatt một bài học. Khi nào còn những thanh niên dũng cảm như Tony là không cần phải lo lắng nữa. Ngủ đi em. Nhưng, Frank... Nếu chúng ta biết sát cánh bên nhau, quyết không lùi một bước trước bọn giang kia, thì có ngày chúng ta sẽ thắng. Em đừng quá lo nghĩ về chuyện đó. Cứ để cho đàn ông tính toán. Có lẽ chưa tới thời kỳ thích hợp, nhưng chắc sẽ tới lúc. Hành hạ chúng ta mãi rồi... Bọn văn kỳ cũng sẽ chán gì chúng thấy rằng khó mà chi phối được. Tới chừng đó chúng ta sẽ sống như ngày xưa, sẽ được an nhàn nuôi nấng con cái. Scarlett nhớ tới Wait và ý tưởng thầm kín trong nhiều ngày qua. Không, nàng không muốn con nàng sống trong một thế giới hỗn loạn đầy thù hận và quá mơ hồ, một thế giới của bạo động, âm ỉ cháy bên trong mỗi người. Của sự nghèo đói và bất an Nàng không muốn con mình biết tới những điều ấy Scarlett muốn có một thế giới trật tự và bảo đảm Để có thể yên lòng tạo lập tương lai Một thế giới mà con nàng chỉ có thể biết sự ấm êm Quần áo đẹp và thực phẩm dồi dào Frank tưởng là tất cả sẽ vuông tròn Nhờ vào quyền bỏ phiếu Bỏ phiếu ư? Bỏ phiếu để làm gì? Có lẽ dân miền Nam sẽ không bao giờ có quyền đi bầu nữa. Trên đời này chỉ có một thứ được coi như thành lũy kiên cố nhất để đương đầu với tai ương, đó là tiền. Nàng thấy cần phải có tiền, có thật nhiều tiền để khỏi lo đói và nghèo khổ nữa. Nàng đột ngột cho Frank biết mình đã có thai. Es que Sau ngày Tony đào tổ, nhà cô Pitti bị lục soát liên miên, từng toán lính xông vào nhà bất kể giờ giấc. Họ lục soát khắp các phòng, hạch sách đủ điều, mở các tủ quần áo đồ đạc, nhìn dưới gầm giường. Chính quyền quân sự được mật báo là Tony có ghé nhà cô Pitti và họ nghĩ anh ta vẫn còn ẩn náu tại nhà cô hoặc một nơi nào gần đó. Mỗi lần có lính tới nhà là cô Pitty lại mượn cớ đau để nằm trong phòng. Frank và Scarlett đều không hề tiết lộ chuyến tạc qua chếp dhoán của Tony nên cô gái già không hay biết gì cả. Cô thành thật khai rằng mình chỉ gặp Tony có một lần trong đời vào dịp lễ Giáng sinh năm 1862. Cô nghẹn ngào thêm. Và lúc đó, cậu ấy đã say như tử rồi. Mệt mỏi và khổ sở vì tình trạng thai nghén Scarlett đâm ra thù ghét lính Yankee đã làm xáo trộn sự yên tĩnh của nàng, đồng thời nàng cũng sợ Tony bị bắt và anh có thể khai sự đồng lõa của vợ chồng nàng. Nhà tù đã đầy nghẹt dân chúng bị giam giữ vì những lý do còn mơ hồ hơn thế nhiều. Scarlett biết chỉ cần một bằng cớ nhỏ nhặt nào đó là họ cũng sẽ bắt nàng và Frank cả cô Pitti nữa. Một dạo tại Hoa Thịnh Đốn người ta đã thảo luận sôi nổi về vấn đề tịch thu tất cả tài sản của quân phiến loạn để trả chiến phí cho Hiệp Chủng Quốc. Việc này làm cho Scarlett phải lo âu một thời gian. Bây giờ thêm vào đó lại có nhiều tin đồn ở Atlanta là người ta sẽ trưng dụng tài sản của những kẻ chống đối quân luật Scarlett lo không những nàng và Frank bị mất tự do, mà còn có thể mất luôn căn nhà, cửa tiệm và trại cưa. Và dù cho chính quyền quân sự không tịch thu tài sản đi nữa, thì nàng và Frank cầm bằng như phải mất tất cả khi ngồi tù vì có ai điều khiển công việc dùm họ trong lúc họ ngồi tù đâu. Scarlett hận Tony đã mang tới phiền nhiễu cho gia đình nàng tại sao anh lại gây rắc rối cho bạn bè và tại sao Ashley lại bảo anh ta tới nhà nàng từ nay nàng sẽ không bao giờ giúp đỡ ai nữa cả nàng không muốn bọn giang kỳ bao dây nàng như ông dò dẻ không nàng sẽ gai chặt cửa không giúp bất cứ ai dĩ nhiên trừ Ashley nhiều tuần sau ngày Tony tới nhà Scarlett thường bị tiếng động ngoài đường đánh thức giữa đêm, nàng sợ tới lượt Ashley đào tẩu trốn đi Texas vì tội đồng loại với Johnny. Scarlett không biết tình trạng của chàng ra sao mà cũng không dám viết thư về Tara để hỏi. Quân Giang kia có thể chặn thư và gây rắc rối thêm cho Tara. Nhưng nhiều tuần qua mà không nghe một tin bất thường nào, nàng biết Ashley vẫn bình yên. Rồi cuối cùng Quân Giang Kỳ cũng ngừng quấy nhiễu gia đình nàng. Nhưng sự lắng dịu đó không làm cho Scarlett mất được mối lo, từ lúc Tony tới gõ cửa nửa đêm, nàng lo âu nhiều hơn lúc bị pháo kích ở Atlanta. Có thể nói là Tony đã kéo vẹt cho nàng tấm màn đen, bắt nàng phải nhìn thẳng vào sự thật bấp bên của cuộc sống. Mãi tới mùa đông năm 1866 này, Scarlett mới nhận thức vấn đề trước mắt nàng và cho toàn thể miền Nam Nàng cứ đặt kế hoạch, cứ thu xếp, cứ làm việc quần quật như một con nô lệ Và cứ cố gắng dược mọi trở ngại Nhưng bất cứ lúc nào quân giang kỳ cũng có thể tước đoạt một cách dễ dàng Đáp dậy lúc đó nàng lại không có quyền phản kháng, không có quyền đòi minh xét Ngoại trừ các quyền được ra tòa như Tony đã mỉa mai Nhưng tòa án quân sự chỉ gồm toàn những ông thẩm phán chuyên quyền Chỉ có bọn da đen mới có quyền khiếu nại Quân Giang Kỳ đóng ở Georgia rất nhiều Phần lớn đều tập trung ở Atlanta Các đơn vị trưởng Giang Kỳ đều có toàn quyền đối với dân Kể cả quyền tha hay giết Họ lại còn triệt để khai thác quyền đó Họ bắt giữ dân chúng không cần lý do Tịch biên tài sản và treo cổ Họ gây rắc rối và phiền nhiễu dân Với những quy chế thương mại trái ngược nhau Về tiền thù lao cho gia nhân Về những gì họ có thể phát biểu ở nơi công cộng Về những cuộc hội họp cá nhân Và những gì có thể trình bày trên mặt báo Họ còn quy định thời gian và nơi đổ sát Những bài hát nào có thể trình bày được vì bây giờ nếu ai còn hát bản DCA hoặc Bonnet Blue Flag đều bị liệt vào tội phản nghịch. Họ còn bắt buộc khi lãnh thư ở nhà bưu điện dân chúng phải tuyên thệ trung thành với Hiệp Chủng Quốc và trong một vài lĩnh vực khác họ còn cản trở việc cấp phát hôn thú cho những cặp vợ chồng không tuyên thệ. Báo chí đều bị bịt miệng nên không thể đưa ra những lời phản đối công khai về hành động bất công hoặc cướp bóp của quân dân kỳ. Những chống bán riêng rẽ đều bị bóp nghẹt bởi nhà tù. Khám đường chật nít những thân hào nhân sĩ. Họ ngồi tù mà không hy vọng có ngày được xét xử. Tòa án không hề áp dụng công lý hoặc luật Habits Corpus vì thế số người bị giam giữ rất nhiều. Chỉ cần bị tình nghi chống đối hoặc là đảng viên của Cruz Klan hoặc bị người da đen tố cáo nhục mạ chúng là đủ để được vào tù. Chính quyền không cần chứng cứ rõ ràng, chỉ một lời tố cáo là xong. Dựa vào sự suối bẫy của Ủy ban Giải phóng nô lệ, bọn da đen sẵn sàng đứng ra buộc tội bất cứ ai. Tôi chưa chính thức được chấp thuận quyền đầu phiếu Nhân dân da đen được hứa hẹn rất nhiều, đối với họ không có gì sung sướng bằng được quyền đi bầu. Quân đội sẵn sàng làm hậu thuẫn cho bất cứ yêu sách nào của người da đen, do đó hệ người da trắng nào ra mặt chống đối họ là rước họa vào thân. Các tên nô lệ ngày xưa bây giờ nghiễm nhiên trở thành lãnh chúa với sự giúp đỡ của dân kỳ. Những tên đần độn và đê tiện nhất cũng tha hồ thao túng. Nhưng những thành phần da đen được khai hóa nhiều hơn lại đâm ra chê, lối tự do kiểu đó. Họ cùng chia sẻ sự đau khổ với các chủ nhân da trắng, hàng ngàn da nô, tầng lớp cao nhất trong xã hội da đen vẫn còn ở lại với chủ nhân của họ, dẫn ra sức làm những việc mà ngày xưa họ cho là không xứng đáng. Bọn Hắc Nô rời bỏ vùng quê tràn ngập Atlanta đều lười biến và vô cùng nguy hiểm. Kết quả quý thức hệ mới vừa được hấp thụ. chen chút trong những túp lều bẩn thiểu, bọn họ là môi trường tốt cho các chứng, đậu mùa, thương hàng và lao phổi. Dốn quen được các nữ chủ chăm sóc lúc đầu yếu, bây giờ họ đành bó tay trước bệnh hoạn của mình vốn quen được chủ nhân bảo vệ cho gia đình con cái, bây giờ họ hoàn toàn không có chút ý thức trách nhiệm nào với chính bản thân. Phần ủy ban giải phóng nô lệ thì họ chỉ mưu đồ việc chính trị, hồng trục lợi nơi các chủ điền. Con cái người da đen bị bỏ rơi chạy rong ngoài đường như một con vật, cho tới khi được một gia đình da trắng hảo tâm nào đó đem về nhà nuôi nấng, Quỹ bang giải phóng nô lệ lo không xuể. Khi họ nhận ra thì đã muộn, dội dàng gửi bọn hát nô đó về với chủ cũ của chúng. Bảo chúng cứ việc trở về, trở về như một công dân tự do. Họ bảo chúng có quyền ký hợp đồng với chủ nhân để lãnh lương hàng ngày. Thế là bọn hát nô có tuổi sung sướng quay về nhà chủ, lại chồng thêm gánh nặng cho những người chủ cũ. Nhưng bọn trẻ tuổi thì vẫn ở lại Alanta chúng không muốn làm việc gì cả đã no bụng thì cần làm gì nữa lần đầu trong đời người da đen được tự do uống rượu mạnh ngày trước họ chỉ được nhấm nhát trong dịp lễ Giáng sinh thôi bây giờ vừa do bọn ủy ban giải phóng nô lệ và bọn Carpet bigger xuống dục vừa bị men rượu thúc đẩy những vụ bạo hành do chúng gây ra không thể nào tránh khỏi Sinh mạng, tài sản không còn được bảo đảm, người da trắng không còn được pháp luật che chở đã bắt đầu sống trong lo âu sợ sệt. Trên đường phố đàn ông bị bọn da đen say rượu làm nhục, nhà cửa giữa lúa bị đốt về đêm, bò ngựa, gà dịch bị mất cấp ban ngày. Tội ác xảy ra khắp nơi và chỉ có một số ít phạm nhân bị đưa ra tòa. Nhưng tất cả những nguy cơ và sỉ nhục đó không nghĩa lý gì với tai họa của những phụ nữ da trắng. Những người đã bị chiến tranh cướp đoạt trong gia quyến phải sống cô độc ở những nơi hẻo lánh hay trên những quảng đường vắng. Con số đàn bà bị cưỡng hiếp ngày càng gia tăng. Lo sợ cho sự an nguy của vợ con, đàn ông miền Nam bừng giận. Ku Klux Klan bắt đầu lớn mạnh dần Và để đối phó với tổ chức hoạt động về đêm này, báo chí miền Bắc la hoảng lên, họ đòi hỏi chính quyền địa phương phải lùng bắt hết đảng viên Ku Klux Klan và treo cổ chúng gì đã dám tự ý xử trị những kẻ phạm pháp bất kể luật pháp do người Giang Kỳ áp đặt. Mấy lúc sau này bọn da đen càng bất cần luật lệ và binh sĩ Giang Kỳ khiến Scarlett lo sợ hơn bao giờ hết. Mỗi lò bị tịch biên tài sản ám ảnh ngay trong giấc ngủ, nàng lo ngại sẽ trở lại với cảnh khốn cùng, chán nản trước sự bất lực của mình, của bạn bè, của cả miền Nam. Scarlett không bao giờ quên câu nói của Tony. "Scarlett, tôi quả quyết với chị là chúng ta không thể nào còn chịu đựng được nữa đâu." Dù bị chiến tranh tàn phá, dù bị thời kỳ tái thiết gây rắc rối, Atlanta vẫn là một thành phố trên đà phát triển mau lẹ. Nó gần giống như các thành phố trẻ được dựng lên trong thời gian ly khai. Chỉ có một bức ổn duy nhất là thành phố có quá đông binh sĩ vô kỷ luật, tiền bạc tập trung trong tay kẻ bất lương và bọn da đen được sống an nhàng trong lúc các chủ nhân cũ của chúng phải vất giả làm lụng mà chẳng đủ ăn. Bên trong lớp giỏ phồn thịnh đó là sự lầm thang và lo sợ. Nhưng đó chỉ là tình trạng chung của những thành phố đang hấp tấp được dựng lên từ đống gạch dụng. Hình như lúc nào Atlanta cũng là một thành phố hối hả, dù ở cảnh nào cũng vậy. Atlanta sầm sập như một khu làng biên giới, không cần che đậy tội ác và đồi trụy. Quán rượu mở cửa suốt đêm. Vậy phố nào cũng có hai ba quán. cứ đêm xuống là đường phố đầy rẫy người say đèn lẫn trắng bọn cướp giật móc túi và gái điếm nhanh nhãn trong những con hẻm hoặc đường phố tối tâm tại những sông bạc không đêm nào không xảy ra những vụ bắn nhau hay ẩu đả tại các nhà chứa tiếng dương cầm tiếng cười đùa vang dậy cả đêm thỉnh thoảng chen vào đó là những tiếng la hét những tiếng súng nổ bọn gái điếm Trần tráo thò đầu qua cửa sổ, mời gọi khách qua đường. Chúng còn bảo dạng hơn cả bọn gái điếm trong thời chiến. Bele -lê Watling là chủ chứa nổi tiếng nhất trong bọn. Ả ta vừa xây một ngôi nhà riêng cho mình, một ngôi nhà hai tầng lầu vĩ đại khiến nhà cửa ở xung quanh trong tồi tàn hẳn đi. Tầng dưới dùng làm quán rượu, trang hoàng tranh sơn dầu lộng lẫy với một vàng nhạc da đen chơi mỗi đêm tầng trên theo lời đồn đại được trưng bày toàn đồ gỗ đắt giá màn đăng tên thật dày và nhiều gương soi khung mạ vàng nhưng đằng sau cánh cửa của những ngôi nhà tồi tàn là dùng ngự trị của nghèo đói bác sĩ Mết kể lại chuyện của những gia đình từng ở dinh thự dọn sang những căn nhà mướn và từ những căn nhà mướn họ lại dọn sang những phòng tối tăm trong xó xỉn Ông trình bày cho các bà biết những nguy cơ nào đang trực chờ họ và lần đầu tiên người ta khám phá ra bệnh Belagra xuất hiện trong những gia đình danh tiếng như Atlanta. Ngày trước mỗi lần giúp cho một đứa bé chào đời là bác sĩ lại cảm tạ Thượng Đế nhưng bây giờ sự tạ ơn đó không còn nữa. Bây giờ theo ông sự sống không còn là một đặc ơn. Cuộc sống khó khăn không còn thích hợp với trẻ sơ sinh, rất nhiều đứa bé ra đời chỉ sống được trong vòng 2 tháng rực rỡ, rượu nho, tiếng dĩ cầm, các buổi khiêu dũ Và những bộ quần áo xa hoa lộng lẫy Trong các biệt thự đứng sát bên những nguy cơ đói lạnh Thái độ ngạo mạn và tàn nhẫn của những kẻ chinh phục Chên lẫn với sự chịu đựng, nhẫn nhục và căm hờn của những người thua trận